.com. Wifi và các bạn thân mến, mời các bạn nghe phần 4 và cũng là phần cuối của truyện ma Ngã Ba Thiên Lôi. Truyện này được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ Út Hà Phương. Tới tường thuật lại chuyện anh và Tâm và ông bạn xanh thì ngạc nhiên tưởng như đang nghe chuyện liêu trai. Còn pháp sư Phi thì lặng im ngồi gật gù theo từng tình tiết qua lời kể của chàng trai. Lúc tới kể xong thì đến lượt pháp sư Phi lên tiếng, ông chỉ tay về phía cái giường. "Đây này, ngay chỗ đó trước đây chính là gốc cây to, cũng là nơi mà những nạn nhân bị sét đánh chết đó. Hồn oan của họ chưa tiêu tán nên vẫn còn lẩn khuất quanh đây." Do vậy nên thỉnh thoảng mới có chuyện đưa lắc giường chọc phá cậu đó. Cô ấy cũng vậy thôi, nhưng đến với cậu vì sự cảm mến. Nghe vậy tới vội đến thu dọn gom chăn màn định chuyển giường sang chỗ khác. Trời đất ơi, hóa ra từ hôm tới giờ mình nằm trên chỗ có nhiều người chết mà không biết vậy. Nhưng pháp sư Phi lắc đầu cười nói: Cậu có chuyển giường tới đâu trong phạm vi nhà kho này thì cũng chỉ vậy thôi mà. Hơn nữa, theo ý kiến của tôi thì giữ nguyên vị trí của nó như thường ngày, vì không nên làm thay đổi xáo trộn một thứ gì vào lúc này đâu. Nói rồi ông quay sang phía vạn sanh. "Vậy nha, mọi chuyện cứ tạm thời nên biết đến đây thôi, tôi sẽ tìm cách hóa giải các hiện tượng xâm xét và ma quái ở đây cho." Sau đó ông Vạn Sanh thuật lại những gì đã tìm hiểu được liên quan đến ngã ba Thiên Lôi cùng khu đất này cho tới nghe. Chàng trai không ngờ lâu nay mình đang ăn ngủ ngay trước cửa địa ngục, nơi mà chỉ cần một cơn mưa trái mùa thôi thì dông sét có thể biến căn nhà kho này trở thành một chôn chính anh. Ông Vạn Sanh vỗ về người làm công trung thành bảo: "Này chú, chú hãy an tâm, đừng lo lắng." Vì tôi và thầy Phi đây đã có kế hoạch xử lý mọi chuyện ngay trong ngày mai thôi. Khi ra về cùng ông chủ Vạn Xanh đang ngồi trên xe, pháp sư Phi chợt nhớ ra điều gì bèn gọi tới đến. Trời đất, suýt nữa tôi quên mất một chuyện đây. Sẵn đây nhờ cậu ra phía sau nhà kho chôn liền giúp tôi lá bùa này xuống đất nha, nó sẽ trừ yểm ngăn chặn không cho ma quỷ vào đây quấy phá cậu nữa. Chàng công nhân nhận lấy lá bùa trên tay pháp sư rồi hăng hái quay đi ngay. Ông Vạn Sanh ngồi ghế cầm lá nhìn thầy Phi có ý dò hỏi. Thầy Phi như hiểu ý nói: "Chẳng phải bùa ngài chú gì đâu, đó là tờ giấy vàng mã thôi, tôi muốn làm cậu ta an lòng vậy thôi mà." Khi tới trở ra trước sân thì cái xe Toyota của ông chủ biến mất từ khi nào. Anh thở phào nhẹ nhõm, vì chẳng thấy hai người ấy nhắc đến hay trách cứ anh về chuyện giữa anh và Tâm. Giống như mọi hôm, lúc tới đi nằm được một lát thì Tâm lại đến gọi cửa. Cả hai cùng trò chuyện, rồi bất chợt pháp sư Phi đứng sừng sững bên cạnh họ từ lúc nào. Ánh mắt cô gái hiện rõ vẻ lo sợ, còn chàng trai thì rất là lúng túng. Vị pháp sư ôn tồn nói: "Trông cô cậu đẹp đôi thật đấy nha." Nói rồi ông quay sang Tâm Trấn An, "Tôi không làm điều gì hại cô đâu, nhưng chỉ nhắc cô nhớ một điều cho là âm dương đôi ngả, hai thế giới riêng biệt của hữu thể và vô hình không thể nào kết hợp với nhau được đâu. Nếu như cô cố tình cưỡng lại quy luật đã định thì làm hại cả hai người đấy. Nếu thật đây là duyên số thì tôi tin rằng kiếp sau hai người sẽ còn tái hợp nhau." Lúc này tới ngớ người ra, Vì mập mờ chưa hiểu lời lẽ của vị pháp sư, nhận ra điều đó, ông pháp sư xoa tay lên mặt chàng trai rồi nói: "Tôi vừa làm phép hai nhãn để giúp thức tỉnh trí tuệ của cậu. Bây giờ hãy nhìn xuống giường xem thì sẽ hiểu thôi." Chàng thanh niên vội quay người lại và trợn tròn mắt kinh ngạc, rõ ràng là anh đang nằm ngủ say trên giường mà. Vậy thì làm sao mình có thể vừa đứng đây lại vừa nằm ngủ như thế kia chứ? Thầy Phi liền giải thích, "Lâu nay cậu giao tiếp với cô Tâm hoàn toàn trong trạng thái xuất thần. Có nghĩa là chỉ có phần hồn thôi, còn phần xác của cậu vẫn chìm trong giấc ngủ. Bởi cô gái yêu kiều đang đứng bên cậu chỉ là một vong hồn thôi, đó là vong hồn của y tá Tâm bị sét đánh chết cách đây 1 năm mà hồn ma bà già kể lại với cậu hôm nọ đó. Do vậy chỉ khi cậu chìm vào giấc ngủ thì Tâm mới xuất hiện thôi." Đó cũng là bóng ma bên bờ ao, vì trước đây trong lúc thu nhặt xác người thân không tìm thấy bàn tay trái của Tâm, nên vì thế, cô ấy thường hiện hồn ngồi bên bờ nước, những mong tìm kiếm phần tay bị thất lạc. Còn cái bà lão đón xe đêm ấy cũng chính là dì ruột của Tâm. Bà ấy đau buồn và qua đời sau đó ít lâu, khi nghe tin cô cháu gái mà bà thương yêu như con ruột bất ngờ tử vong rất là thê thảm. Giọng nói của vị pháp sư lại vang lên, Này à, mọi sự rõ rồi đó, hai người ở hai thế giới khác biệt thì không thể xung về được vì cô Tâm phải được siêu thoát về nơi vĩnh cửu, còn cậu tới cũng không thể nào chung sống với hồn ma được đâu. Như thế thì đêm nay sẽ là lần gặp gỡ cuối cùng đó, hai người hãy chút hết tâm sự và cầu nguyện cho nhau những điều tốt lành nhất trước khi vĩnh viễn chia xa. Nói rồi. Ông lại an ủi hồn ma thiếu nữ. Bằng năng lực ngoại cảm của mình, tôi biết bàn tay thất lạc đang nằm dưới đáy ao đó. Tôi hứa là ngày mai sẽ tìm được nó cho cô. Nếu như thật lòng yêu thương chàng trai này thì hãy nghe lời tôi đi, đừng con lầm vào con đường mê mà vô tình làm tổn hại tính mạng người mình yêu, đồng thời khiến cho linh hồn cô đời đời mắc đọa trầm luân dưới địa ngục đó nên tin tưởng hy vọng tái ngộ vào kiếp sau đi, còn lại mọi sự ấy để cho thượng đế và duyên số sắp đặt thôi. Sinh Tiền, cô là một người có học thức, hẳn sẽ hiểu sâu hơn lời quê thổ thiền của tôi để mà lựa chọn cho mình hướng đi tốt nhất nghe. Từ Đức Thầy Phi bất ngờ xuất hiện đến lúc này tâm không hé nửa lời, đôi mắt nàng ngấn lệ dâng tràn niềm luyến thương hướng về phía tới. Thật trái ngang thay, Tuy tình cảm của Tới và Tâm là điều có thật, song hình hài mà họ kề cận nhau chỉ là ảo ảnh giao tiếp giữa thần hồn người sống với vong linh cô gái xấu số kia. Đôi trai gái cứ thế ngồi ôm chặt nhau cho tới lúc gần sáng. Họ cảm nhận từng cảm xúc của người thương cùng những giọt nước mắt luyến ái còn hơn vạn lời thốt ra trên đầu miệng. Bất chợt, có tiếng gà gáy sáng từ xa vọng lại, giọng Tâm ướt đẫm nước mắt. Anh à, đã đến lúc, đến lúc em phải đi rồi. Hẹn gặp lại nhau trong kiếp sau nhé. Vĩnh biệt anh. Dứt lời, thân thể mềm mại tới đang ôm trong vòng tay bỗng nhiên biến thành làn khói trắng mong manh rồi tan ảo vào hư không. Thân vía của chàng thanh niên hốt hoảng chơi vơi trong phút chốc biệt ly, một lúc sau nhập lại vào thân xác. Thì ra là hồi chiều pháp sư Phi đã bàn với vạn xanh Vì muốn giữ cho tâm trạng của tới bình thường như mọi ngày, nên họ đã bảo anh đi chôn lá bùa để nhân cơ hội đó pháp sư lén quay vào nhà kho nấp vào sau các kiện vật tư thiết bị chờ tới lúc hành động. Ngày hôm sau, ông chủ Vạn Xanh và thầy phi đến lúc hoàng hôn, rồi lại nhờ tới lặn xuống cái ao cạnh nhà kho. Này, cậu nghe đây này, hễ tôi quăng hòn đá này rơi chỗ nào thì cậu hãy lặn xuống ngay nơi đó và vớt bất cứ thứ gì mà tay cậu chạm phải nghe. Nó dứt lời, ông liền nhắm mắt tập trung dự cảm để định hướng rồi ném hòn đá rơi xuống giữa mặt ao và tới lập tức phóng mình xuống nước. Ao chỉ sâu có khoảng hơn 2 sải tay người lớn, nhưng nước đục ngầu nên chẳng có thể thấy gì. Khi lặn xuống đáy ao, tay chàng trai cua mò trong bùn thì chạm ngay một vật mềm mại, cùng lúc linh cảm báo anh biết Đó đúng là vật mà vị pháp sư đang cần tới. Thầy phi lấy chai rượu rửa sạch lớp bùn đất rong rêu bám bên ngoài cái vật mà tới vừa vớt lên, để rồi nó hiện dần ra đó là một bàn tay phụ nữ. Cả ba vô cùng kinh ngạc bởi vì bàn tay của tâm bị sét đánh vang xuống ao, nhưng cả năm nay không hiểu sao không bị phân hủy hư hại. Liền đó thầy phi cẩn thận gói bàn tay ma vào cái khăn rồi cho vào hộp gỗ chuẩn bị sẵn. Bây giờ thì còn việc cuối cùng là chúng ta đi thăm nhà cô Tâm một chuyến nhân tiện trả lại bản tay cho cô ấy. Câu nói của ông khiến hai người đứng đối diện, nhất là ông chủ Vạn Xanh sởn cả gai ốc vì nghe vị pháp sư rủ họ đi gặp ma. Vạn Xanh lái xe theo sự dự cảm dẫn đường của pháp sư. Cái xe Toyota rẽ vào con đường hưu hắt âm u nơi Tâm từng nói là nhà cô ở phía bên trong cái ngã ba mà tới từng gặp bà già ma ngày xưa. Hai bên đường lác đác vài mái ngói chen giữa các lùm cây, nhưng nhìn kỹ thì không phải là nơi ở cho người sống mà là những nhà mồ xưa cũ hoang phế. Vài phút sau, chiếc xe vào đến một khu nghĩa trang chen chúc những ngôi mộ cũ mới lớn nhỏ. Mọi người xuống xe, pháp sư tay mang cái hộp gỗ cùng bó nhang đèn vào bảo tới cầm theo cây sèn. Ba người đi bộ len vào giữa những hàng bia mộ theo hướng của thầy Phi. Đến trước một ngôi mộ xây bằng gạch vừa đơn sơ có tấm bia khắc tên Nguyễn Thị Bích Tâm thì pháp sư dừng ngay lại. Thầy Phi bày trí đèn nhang ngay trước mộ rồi quay sang bảo Vệ Tới: "Này, bây giờ cậu đào một cái lỗ sâu vào phía bên trái ngôi mộ rồi chôn cái hộp gỗ tôi mang theo đây để trả lại bản tay cho cô ấy nha." Khi cái hộp chứa bàn tay ma đã nằm sâu trong lòng đất ngay cạnh quan tài người chết và được lấp lại thì bất chợt một luồng gió lạnh ào qua khiến cho thầy trò ông chủ vạn dùng mình rồi làn khói mỏng tựa làn sương suốt hiện ngay trên nấm mộ của Tâm. Cô gái hiện ra trong bóng hình mờ ảo lơ lửng bay trên không cùng với bộ áo bà ba trắng và chiếc nón lá mà giờ đây Tâm đã cầm nó bằng đôi tay đầy đủ của mình. Giọng nói của oan hồn kiếu nữ nghe xa xăm như vọng về từ cõi chết. Xin cảm ơn pháp sư đã tìm lại giúp phần thi thể còn sót lại của cháu và giúp cho vong linh những người yếu mạnh ở ngã ba thiên lôi được siêu thoát rồi. Cảm ơn anh tới đã dành cho tâm ân tình thấm thiết chân thành mà em nguyện sẽ đem theo đến các kiếp sau. Ngày hôm sau đó Ông Vạn Sanh đã cho tháo dỡ toàn bộ nhà kho chuyển đến nơi khác mà pháp sư nhận thấy là vị trí an toàn. Đồng thời một cột tháp thu lôi với các biển cảnh báo nguy hiểm rõ ràng và cái ao được lấp đi hoàn toàn biệt lập cách xa khu nhà xưởng được thiết kế hệ thống chống sét. Từ ngày đó tới nay mấy năm trôi qua rồi, mặc cho sấm chớp thì ùn và mưa dông sét như thuở xưa. Nhưng ở ngã ba Thiên Lôi không còn xảy ra vụ chết người nào nữa và những chuyện ma quái ở đây đã trở thành quá khứ. Trên đây các bạn vừa nghe truyện Ma Ngã Ba Thiên Lôi, truyện do An Media sản xuất. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Ok, tạm giờ. Chào các